Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 231 xưng Đế Đờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Ôi mặt ý kiếm đảo nhân mặt lạnh Đinh nhạc cảm giác thấy hơi lúc túng Lại nói hắn cùng ý kiếm đảo nhân Cũng không có thủ oán gì Cái kia bảo kiếm Vẫn là từ thiên vân đảo nhân Để tử trong tay đoạt được Nhưng nếu là tới tay bảo bối, đinh nhạt lại sao lại trả lại? Cái kia bảo kiếm, hắn nhưng là dùng hết sức thuận lợi. Phật giáo thánh nhân A-di-đà Phật chuẩn đề Phật mấu đến. Nam thiên môn ở ngoài một tiếng giống to xa xa chuyển đến, để trong đại điện nhất thời một tính. Chấn nguyên đảo hữu, Minh Hà đảo hữu đã lâu không gặp. Tiếp dẫn đảo nhân cùng chuẩn đề đảo nhân đi vào Mặt sau theo một đám Phật giáo đệ tử Mỗi người bất phàm Mà nhìn thấy cái kia minh hà lão tổ mọi người Tiếp dẫn đảo nhân nhất thời trên mặt mang theo nụ cười Đánh tới bắt chuyện Hai vị đảo hứu mời ngồi Trấn Nguyên tử đứng dậy Tiếp dẫn đảo nhân đến Hắn tự nhiên không thể bình yên ngồi chờ Không chỉ có là hắn Như đông hoa đế quân mấy vị cũng là sồn dập đứng dậy thi lễ Hừ Nhưng này Minh Hà lão tổ nhưng là ánh mắt buông xuống Không chút nào cho Tây Phương hai vị thánh nhân sắc mặt Lạnh rên một tiếng Thảm nhiên nhắm mắt dưỡng thần Minh Hà đảo hữu thật lớn hỏa khí Chuẩn đề đảo nhân trong lòng bốc lên vô danh hỏa ánh mắt lạnh lẽo Lạnh lùng nói Đây là ở Lăng Tiêu Bảo Điện Phía dưới rất nhiều tu sĩ có thể nói có thể đại biểu tam giới Minh Hà Lão Tổ nhưng là ở nơi như thế này đều không nể mặt Phật giáo Làm sao để hắn có thể không nổ Ngươi có việc Minh Hà Lão Tổ mắt lườm một cái Ánh mắt một mảnh ý lạnh từ tốn nói Phật giáo một ít lập giáo lý niệm cùng hắn Tu Tô La một giáo có căn bản xung đột Minh Hà Lão Tổ có thể cho Tây Phương chào hai vị sắc mặt sao Lại nói lại đây trong tam giới Có thể làm cho Minh Hà Lão Tổ kiêng kỷ người cũng là cái kia mấy cái Nhưng ở Minh Hà Lão Tổ trong lòng Chuẩn đề đạo nhân Vẫn đúng là không tính là Sư đệ Tiếp dẫn đạo nhân ngăn chặn muốn bảo phát chuẩn đề đạo nhân Cũng mặc kệ Minh Hà Lão Tổ làm sao Chỉ là cùng trấn nguyên tử mấy vị đại thần thông giả ôn chuyện. Tiếng cười mắt chuyện. Quả nhiên đảo hạnh càng ngày càng khó lấy phòng đoán tiếp dẫn. Minh hà lão tổ một ánh mắt từ trên người tiếp dẫn đảo nhân hơi đảo hoa một chút. Thầm nghĩ trong lòng. Không đến bao lâu. Nguyên thủy thiên tôm ngồi hắn cái kia hoa lệ cỡ long trầm hương liến ung dung mà tới. Mặt không hề cảm xúc. Hết sức Uy nghiêm Khiến người ta không dám nhìn thêm Hai vị đảo hứa đến rất sớm Nguyên Thủy Thiên Tôn đi vào Nhìn thấy tiếp sấn đảo nhân cùng chuẩn đề đảo nhân đứng lên đến thi lễ Hắn bình thản nói rằng Không thể nói là có bao nhiêu hứa hào nhấc lên tay liền ngồi cao tại thượng Tiếp sấn đảo nhân đúng là sắc mặt như thường Nhưng chuẩn đề đảo nhân vốn là thật cao hứng tâm tình nhưng là có chút âm ơm. Thánh nhân Chí tôn là không thế nào che giấu tâm tình của chính mình hay là trước đây biết. Nhưng bây giờ, tam giới đều là chư thiên thánh nhân thiên hạ. Tự nhiên cũng đều sẽ không để cho chính mình hoạt ức ức. Nên như thế nào được cách đó không hề che giấu. Mà đang lúc này, nguyên thủy thiên tôn ánh mắt hơi động. Nhìn lướt qua phía dưới đinh nhạc ẩm chứa ý lạnh Hơi đảo qua một chút Hả, đinh nhạc chỉ cảm thấy nội tâm có sự lạnh léo ló lên một cây rồi biến mất Cả người đều suýt chút nữa dùng mình Hắn ánh mắt nhìn Chính là nguyên thủy thiên tôn cái kia ánh mắt lạnh lùng Nhất thời một cây giật mình Không dám nhìn nữa Đinh Nhạc biết mình là ở Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó úp máy hào Hắn tin tưởng nếu như cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm lấy cơ hội Đối phương nhất định sẽ không chút do dự xóa bỏ chính mình Không trêu chọc nổi còn không trốn thoát à Đinh Nhạc bất đắc dí tự nói Xoay người ra lăng tiêu bảo điện Nhìn hào quang đảo đảo bốc lên Tiên vân lưu chuyển thiên đình Đột nhiên cảm giác Mỹ hào phong cảnh thực sự quá yếu đuối Không chịu nổi sóng gió bão táp Tiệt giáo thánh nhân linh bảo thiên tôn đến Nam thiên môn ở ngoài một tiếng sống to đánh gáy đinh nhạc thất thần Tỉnh táo lại Ngầm đầu nhìn lại Đúng dịp thấy chính mình giáo chủ cất bước đi tới Phía sau sự vẫn như hình với bóng tứ đại đệ tử Lão sư Đinh Nhạc tiến lên chào nói Ân, thông thiên giáo chủ thỏa mãn nhìn một chút cái này đệ tử Mà mặt sau tứ đại đệ tử Ngoại trừ đa bảo đảo nhân sắc mặt như thường ở ngoài Còn lại ba người nhìn về phía Đinh Nhạc đều là ánh mắt có chút phức tạp Ai có thể nghĩ tới ngày xưa cái kia bất quá một giới phàm thai tiểu tu sĩ có thể có như bây giờ thành tựu Hầu như cũng có thể quy thế tam giới Hơn nữa đảo hạnh thần thông cũng là để những kia tu hành ngàn tỷ năm đại thần thông giả thẻm thùng. Càng làm cho các nàng hơn những này cùng đại đệ tử cảm giác thấy hơi vô lực. Đinh ngạc đã đi ở đồng đại tuyến đầu, tam giáo bên trong. Cũng là đa bảo đạo nhân có thể cùng so sánh. Chính là huyện đô đại pháp sư giờ khắc này đến đây. phòng Trừng cũng là có chút không bằng thu thập một thoáng tâm tình. Đinh Nhạc cũng là theo Thông Thiên giáo chủ tiến vào Linh Tiêu Bảo Điện, lặng lặng ngồi ở vị trí của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Nóng quá nháo a, may là ta đến không tính là muộn. Một đạo trên người mặt mạ vàng cầm yên nam tử cất bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, ánh mắt nhìn quét một chút, cười nói: Nhất thời cái kia trên thủ chư thiên thánh nhân cùng mấy vị đại thần thông giả nhất thời sưởng sốt Ngươi làm sao đến rồi Nguyên thủy thiên tôn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nhị Có loại muốn ra tay kích động Chính là thái thanh thánh nhân cũng là ánh mắt chìm xuống Nên liền đến cẩm y nam tử dường như công tử văn nhã giống như Sắc mặt ung dung Tự mình tự tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống Không một chút nào quan tâm những kia ánh mắt bất thiện Kim Du Đảo Hương gần đây khỏi Y kiến đảo nhân cùng Cẩm Y Nam Tử Quan hệ rất tốt, chủ động vẫn ăn Này Cẩm Y Nam Tử chính là ngày xưa bị yêu sư cứu đi Cẩm Y Công Tử Một vị tu sĩ mạnh mẽ Ngày xưa chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là ăn chút thiệt thòi Cũng còn tốt, yêu sư rất hiếu khách. Kim Du đảo nhân khẽ cười nói. Vừa nhắc tới yêu sư, bên cạnh mấy vị thánh nhân sắc đều thay đổi. Không nói tam thanh, chính là chuẩn đề đảo nhân. Cùng cái kia sâu không lường được tiếp dẫn đảo nhân sắc mặt đều là âm trầm. Cái kia tu di sơn có thể đều là đức đoạn mất một nửa. Tuy rằng lấy Tây Phương nhị Thánh thần thông muốn khôi phục Tu Di Sơn hết sức dễ như ăn cháo Nhưng Thánh nhân cũng sẽ không ngồi bịt tai trộm chun sự tình Nên thế nào vẫn là như thế nào Cho tới Tu Di Sơn tọa này Tây Phương Thánh địa cũng không thế nào cao to Trở thành Phật giáo đệ tử trong lòng vĩnh viễn đau đớn Đại Thiên Tôn đến Một lúc lâu Thái bạc kim tinh quát to một tiếng vang vọng toàn bộ lăng tiêu bảo điện Để điện bên trong một tính Mọi người ánh mắt sồn dập nhìn về phía nơi cửa Đinh nhạc cũng mở hai mắt ra nhìn sang Đại thiên tôn trên người mặt đế phục Hào hoa phú quý đến cực điểm Quanh thân có tiên quang hừng hực Quấn quanh tự thân Hai mắt trong trẻo nhưng ẩm chứa chí cao uy nghiêm tinh thần phấn chấn. Để thân tại bên người vương nương nương đều là có chút mất đi hào quang. Sơ này, đại thiên tôn chính là chư thiên trung tâm. Hào quang vô lượng, để điện bên trong chư tiên đều là ảm đảm phai mờ, không gì sánh kịp. Đinh Nhạc có chú ý tới, khắc này mấy đại thánh nhân đều là có chút khuôn mặt âm trầm. Chính là cái kia Tây Phương Nhị Thánh Đại thiên tôn minh hữu Giờ khắc này cũng có vẻ không thế nào hài lòng không đứng lên Cũng là Này tam giới bên trong Lại thêm một người chơi cờ phân bánh gơ À Tỷ To Người Chư thiên thánh nhân có thể có bao nhiêu hài lòng Hướng hộ cái kia đại thiên tôn thấy thế nào đều không sống Có thể làm cho bọn họ tùy ý tả hữu Quá trình hết sức trực tiếp Thái Thanh Thánh Nhân đứng dậy, miệng phun kim ngôn, muốn tôn kính Đại Thiên Tôn vì là chư thiên trí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế. Thời khắc này, theo Thái Thanh Thánh Nhân mở miệng, tam giới bên trong đều là có tiếng sấm nổ vang, trời sinh dị tượng, chấn động lòng người.